giật thiên kiếm. Miêu Nị Quyển 2 chương 79 toàn chức giáo dục 1. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.xyzaudio tự chạy ngược theo thân kiếm. Vì chui kiếm ngăn trở, không chạy tới trên tay của Trần Trường Sinh. Nhưng không biết tại sao, hắn tự như vẫn cảm giác được sự nóng hổi của máu Thậm chí cảm thấy tay mình có chút ẩm ướt, dinh dính Rất không thoải mái Sau đó hắn nhớ tới Đây hình như là lần đầu tiên mình giết người Từ Tây Trữ Trấn đi đến Kinh Đô Tham gia Thanh Đặng Yến Đại tri thí Đối chiến Sau đó vào Chu Viên Hắn đã tham gia rất nhiều cuộc chiến Nhưng trừ đôi vợ chồng ma tướng chết ở trước chung lăng Không một ai chết dưới kiếm của hắn Như thế nói đến Tên lão bản này là người đầu tiên mà hắn giết chết Lão bản ở trước người của hắn chậm rãi ngã xuống Hai mắt trợn tròn tràn đầy cảm xúc không cam lòng cùng tuyệt vọng Trên mặt đã sớm không còn bộ dáng khắc bạc Chỉ có một mảnh ro tàn Trần Trường sinh trầm mặt một lát Đem đoạn kiếm từ trong bụng hắn rút ra Sau đó lại trầm mặt một lát Nhìn về Tô Ly Dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi vấn của mình nhìn thế nào Tên lão bản này cũng không giống một tên sát thủ Ngược lại Tên Tiểu Nhị kia cũng có rất nhiều địa phương khả nghi Tại sao tiền bối ngài muốn vượn kiếm của ta để giết chết hắn? Hắn không có như những thiếu niên nhiệt tình nhiệt huyết. Hiểu lầm Tô Ly đang làm sát kẻ vô tội. Tận lực duy trì tỉnh táo. Không vội đưa ra phán đoán. Mà đây chính là phán đoán tốt nhất. Cho nên Tô Ly rất hài lòng. Nói nếu như ngươi muốn hỏi lý do tại sao ta giết hắn. Ta rất khó dùng lời nói đơn giản để giải thích Trần Trường Sinh nói trên người của hắn không có sát khí Cũng không có chân nguyên ba động của người tu hành Tô Ly đem chén cháo trong tay đặt lên trên bàn Cầm chiếc đũa chỉ vào thi thể lão bản trong vũng máu Nói ở loại địa phương như quân trại mở phòng trọ Lão bản làm sao có thể không có chút sát khí được Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, hiểu được ý tứ của hắn, đây đúng là một điểm nghi vấn. Tô Ly nói hơn nữa hắn rất giống một lão bản phòng trọ khắc bạc, dễ giận. Nhưng trên thực tế, cảm giác giống này chẳng qua là phù hợp với suy nghĩ ấn tượng của lão bản phòng trọ ở trong lòng dân chúng. Chân chính lão bản Dưới tình bún ở địa phương cất chim cũng không có như này mở một gian phòng trọ Có thể lạnh lùng Nhưng tất sẽ yên tĩnh Nơi nào có nhiều tâm tình như vậy đi dạy dỗ tiểu nhị nhà mình Trần Trường Sinh cảm thấy lời nói của hắn là đang dạy chính mình cho nên nghe rất chân thành Tô Ly cầm chiếc đũa chỉ vào thi thể lão bản Tiếp tục nói dĩ nhiên Những điều này cũng chỉ là nghi điểm Cũng không phải chứng cứ Chứng cứ là ở Trên người của hắn không có chân nguyên ba động Nhưng lại có khí tức Trần trường sinh cúi đầu Ở trên người lão bạn tìm kiếm chốc lát Tìm được một cái pháp khí làm thành bộ dáng ngọc bội Pháp khí này có thể dùng để thu liễm chân nguyên ba động Chuyện này không có biện pháp dạy ngươi Chờ ngươi tu hành đến cảnh giới của ta Tự nhiên có thể cảm giác đến loại khí tức này Tô Ly nói xong câu đó Vưng chén cháo lên Tiếp tục bữa ăn sáng còn chưa kết thúc Nhìn bộ dáng dương dương Tự hồ rất hài lòng đối với dưa muối do phòng trọ cung cấp Ta vốn cho rằng Tiểu Nhị mới là thiết khách Bởi vì tối hôm qua hắn đối với chúng ta quá mức nhiệt tình Hơn nửa tay của hắn Trần Trường Sinh nhìn về tên Tiểu Nhị đứng ở trước bàn Tầm mắt rơi vào hổ khẩu nơi tay phải của hắn Nơi đó có một vòng vết chai rất rõ ràng Có thể là dấu hiệu cầm kiếm lâu dài Tên tiểu nhị kia sắc mặt tái nhợt, cả người rung rảy, rõ ràng sợ hãi đến choán phán. Tô ly một mặt ăn cháo, một mặt tùy ý nói hổ khẩu có vết chai, chưa cầm kiếm, cũng có thể là cầm đao. Thái đao dao bếp cũng là đao. Thái đao và kiếm mặc dù là hai vật hoàn toàn không giống nhau, nhưng chui thái đao cùng chui kiếm. Thật không có gì khác biệt. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn kia thanh đoạn kiếm nhuộm máu trong tay. Hô hấp trở nên có chút dồn dập. Bởi vì hắn bỗng nhiên sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải là Tô Ly cầm chiếc đũa đâm hắn một cái. Có thể hắn thật sự đem kiếm trong tay đâm vào trong thân thể tiểu nhị. Đồng nghĩa hắn giết chết một người vô tội. Nếu như dết lầm người, vậy làm sao bây giờ? Tánh mạng con người chỉ có một lần Dết nhầm chính là sai lầm rồi Cũng không cách nào sửa chữa đền bù Đây là chuyện hắn rất khó tiếp nhận Dết người rồi, dết người rồi Lúc này, tên tiểu nhị kia mới tỉnh hồn lại Nhìn cũng thi thể lão bản trong vụn máu Phát ra một tiếng thép chói tay cực kỳ hoảng sợ Hướng ngoài phòng trọ phóng đi Nhưng bởi vì sợ hãi bối rối Bị thi thể lão bạn vướng chân Nặng nề ngã lăn ra đất Hắn không quan tâm đau đớn Lúng cúng tay chân cố gắng bò dậy Rồi lại bị máu trên mặt đất dính trơn làm cho ngã trái ngã phải nhìn cực kỳ chật vật đáng thương. Trần Trường Sinh có chút xin lỗi tiếng lên chuẩn bị đem hắn đỡ dậy. Ngay lúc này, Tommy rốt cục dùng xong bữa ăn sáng. Hài lòng lao miệng, đem chén cháo không đặt lại trên bàn. Sau đó đem chiếc đũa trong tay ném ra ngoài. Lộ vẻ rất tiêu sái, rất oai phong. Chỉ là chiếc đũa của hắn nhìn như rất tùy ý ném ra. Nhưng đúng lúc nệnh trúng nệnh trúng một chỗ nào đó trên sườn Trần Trường Sinh. Một đạo lực lượng rất yếu ớt cũng rất xảo diệu Tiến vào thân thể Trần Trường Sinh. Khống chế động tác của hắn. Để cho hắn khẽ nghiêng người. Đồng thời tay phải nhanh như tia chấp phương về phía trước. Thanh đoạn kiếm nhuộm máu kia còn giữ tại tay phải của hắn Khi kỳ một tiếng Đoạn kiếm sắc bén dễ dàng phá vỡ một đạo nhuyễn giáp nhìn như chắc chắn Đâm thật sâu vào ngực tên tiểu nhị này Trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn Tiểu nhị khuôn mặt khiếp sợ Cổ họng uy uy rung động Khó môi tràn ra máu tươi trầm rãi té trên mặt đất phía trước. Sau đó chết đi. Lần này Trần Trường Sinh thật sự ngây ngẩn cả người, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lúc này, đoạn kiếm còn cắm thật sâu trên ngực tiểu nhị. Vì hắn nắm trong tay Hắn phản phức có thể cảm nhận chân thiết cả quá trình kiếm phong xuyên qua trái tim sau đó trái tim đập chậm dần cho đến khi hoàn toàn an tĩnh. Hắn có chút bất an nhìn Tô Ly. Nếu như Tô Ly lúc này không cách nào đưa ra căn cứ xác minh đầy đủ. Ít nhất so với lão bạn phải minh sát hơn. Như vậy hắn rất khó tiếp nhận hết thảy mọi chuyện vừa diễn ra. Được rồi, nếu cần phải có căn cứ xác minh Như vậy để chính mình tìm kiếm Hắn dùng bàn tay khẽ run đem thi thể lật ra tới Khi thấy thanh tiểu nỏ rõ ràng tôi kịch độc trong tay tiểu nhị Rốt cục thở vào nhẹ nhõm Tiền bối ngài Đây cũng là làm sao thấy được Hắn nhìn Tô Ly không còn bất an nữa, mà là tràn đầy bội phụt. Tô Ly nói ngươi không nghe được lão bản một mực mắng tiểu nhị cái gì sao? Trần Trường Sinh ngay lúc đó lực chú ý đều đặt ở chi tiết động tác lão bản cùng tiểu nhị. Không có chú ý tới nội dung này. Lão bản mắng vô cùng đặc sắc. Rất có nội dung. Ta chỉ chính là nội dung cụ thể. Tỉ như tiểu nhị hết ăn lại nằm Chuyện này chứng minh cái gì Chứng minh bọn họ thực sự biết nhau Tô Ly đứng dậy Nhìn hai cổ thi thể trước vàng nói Hoặc là có thể là đồng bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ai biết được Dù sao ta chỉ biết là Đồng bạn của một sát thủ Khẳng định cũng là sát thủ Trần Trường sinh lần nữa sinh ra cảm xúc bội phụt Nghĩ thầm quả nhiên chi tiết mới có thể quyết định thành bại Kinh nghiệm cao hơn hết thể Chẳng qua những điều này cuối cùng là có thành phần suy đoán Nếu như vết nhầm làm sao bây giờ Vết nhầm ư Vậy thì sai lầm rồi còn có thể làm sao Tô ly mặt không chút thay đổi nói Sau đó mở ra hai cánh tay Nói chờ cái gì nữa Còn không mau tới đây Trần Trường Sinh tỉnh hồn lại Hỏi lúc này đi ư Tô Ly tức giận nói Chẳng lẽ còn chờ binh sĩ Trong quân trại tới bắt sao Trần Trường Sinh Không dám nói gì nữa Thừa dịp huyết án Trong phòng trọ vẫn chưa kinh động Mọi người trong quân trại Cổng Tô Ly ở trong gió tuyết Rời đi Hướng phiếu nam đi Ở một mảnh rừng liễu phía Đông Nam quân trại, hai người dừng lại tạm nghỉ ngơi. Trần Trường Sinh thật ra cảm thấy rất khó hiểu. Nếu người muốn giết chết, Tô Ly đã biết tung tích của hắn. Vậy tại sao còn phải che giấu thân phận? Không bằng trực tiếp liên lạc với đại chú quân đội. Nhờ đó đạt được bảo vệ. Tô Ly nói hai người này chẳng qua là sát thủ tầm thường. Thậm chí có thể không biết ta là ai Chẳng qua vừa vạn hoạt động ở khu vực này mà thôi Trần Trường Sinh hỏi hai sát thủ này là ai Tô Ly thật sự có chút phiền Nói đã nói là nhân vật tầm thường Ta nào biết đâu bọn họ là ai Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Nói ý của ngài là Hai sát thủ này chẳng qua làm việc vì tiền Mà nếu như thân phận của ngài lộ ra ngoài Có thể cũng không phải là sát thủ yếu như vậy tới đây Mà là cường giải chân chính Tô Ly nói đạo lý rất đơn giản Còn cần cẩn thận giải thích như vậy ư Ngươi tên tiểu tử này quả thật nhiều lời Trần trường sinh nghĩ thầm chính mình Mặc dù chưa nói tới trầm mặt ếp nói Bình thời cũng giỏi nói chuyện Chẳng qua tiền bối ngươi làm việc ủy thần khó lường Cảm giác không hỏi rõ Cảm thấy có chút không yên lòng Hắn kiên trì hỏi đã như vậy Tại sao ma tột không đem hành tung của ngài công bố Tô Ly nói bởi vì hát bào cũng không xác định ta ở nơi nào Nhân vật cấu kết với hắn ở thế giới loài người Hoặc là nói cùng những nhân vật có ăn ý với hắn Hiện tại cũng chỉ là mò kim đáy biển để tìm ta. Dĩ nhiên, cho dù những người đó xác định được hành tung của ta, cũng sẽ không công bố tin tức này ra. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi đây là tại sao. Tô Ly nói bởi vì trừ rất nhiều muốn giết ta, cũng có rất nhiều muốn giúp ta. Trần Trường Sinh không rõ... Chẳng lẽ hành tung của tiền bối ngày bị thế gian biết được Sẽ có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi tới giúp ngươi Ta là ai? Tô Ly nhìn hắn thật tình hỏi Trần Trường Sinh hiện tại đã quen với cách nói chuyện của hắn Có chút ngán Cũng có chút chết lặng Trả lời tương đối cơ giới Ly Sơn tiểu sư thuốc Kiếm đạo chi cường giả Thần tượng của người tu hành thế hệ trẻ So sánh với Hắc Long Tô Ly rõ ràng chỉ để ý mặt ngoài Không chỉ trích câu trả lời của hắn không chút tâm ý Kiêu Ngạo nói không phải quá rõ rồi sao Nếu như ta là thần tượng của rất nhiều người Biết ta bị thương Gặp khó khăn Những người đó còn không vội vã tới cứu ta ư Trần Trường Sinh không muốn nói tiếp đề tài này, hỏi tiền bối, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tô Ly nói đương nhiên là muốn giấu diêm ánh mắt thế gian, len lén đưa ta về Ly Sơn Trần Trường Sinh nghĩ thầm Ly Sơn tại phía Nam Đại Lục xa xôi Cự Ly nơi đây không chỉ mấy vạn dặm Đưa về Ly Sơn sao mà khó khăn? Hơn nữa còn không thể để cho người biết Vậy mọi người đang lo lắng cho mình sẽ cảm thấy thế nào Tiền bối, vì sao không thể để cho người của Ly Sơn đến đón ngại Ngu xuẩn, Ly Sơn cách nơi này quá xa Chờ đám đồ tử đồ tôn của ta tới đây Rau cút vàng cũng đã nguội Trần Trường Sinh nghĩ thầm cách nơi đây gần nhất đúng là Đại chu Bắc Quân Nhưng ngài hết lần này tới lần khác không chịu đi tìm Không khỏi thật tình nói tiền bối Ta không rõ vì sao ngài không muốn cầu trợ đại chú quân đội Nếu như là vấn đề mặt mũi Như vậy ta có thể đi cầu trợ Bọn họ nhất định sẽ phái người đem chúng ta đưa về kinh đô Tô Ly nhìn hắn lãnh cười nói ngươi cái chức quốc giáo học viện viện trưởng này rất rất giỏi hay sao? Trần Trường Sinh nghĩ thầm mặc dù quốc giáo học viện viện trưởng ở trước mặt của tiền bối ngươi không coi là cái gì. Nhưng đối với đại chu mà nói hẳn là vẫn còn có chút phân lượng. Tô Ly nói nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người của ngươi. Thân phận của ta làm sao giấu diêm? Trần Trường Sinh nhìn hắn thành thẫn nói nếu người muốn giết ngài Đã xuất hiện Như vậy thân phận cùng hành tung của ngài cuối cùng cũng sẽ bại lộ Hiện tại muốn tranh thủ hẳn là thời gian Ly Sơn quả thật quá xa Kinh Đô cũng quá xa Nhưng là đại chú quân đội thật rất gần Chỉ cần biểu lộ thân phận Nơi nào còn cần lo lắng cái gì Nói đến nói đi Lại nhớ tới đề nghị lúc đầu Cũng là chuyện mà hắn không hiểu nhất Tô ly nhìn hắn thở dài Nói thật không biết Tên tiểu tử nhà ngươi là ngây thơ Hay là ngu xuẩn Trần trường sinh giật mình Không rõ đây là ý gì Tô ly nhìn hắn tự tiếu phi tiếu Nói ngươi vốn đang nói Ta hẳn là cầu trợ đại chú quân đội, chẳng lẽ ngươi không biết Trên phiến đại lục này người muốn ta chết nhất, chính là trung nhân các ngươi hay sao Thanh âm của hắn chưa dứt tuyết động trên rừng liễu, bỗng nhiên tuôn rơi xuống đất Thiên địa hàng lãnh Đại địa khẽ chấn động, phương xa ức cũng trăm thiết kỵ ở cánh đồng tuyết đang lướt đi Đây chính là Đại chu Bắc quân tinh dự nhất tuyết kỵ Bọn họ tự như đang sưu tầm cái gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz